xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn những khán thính giả của trở tần. Bây giờ là hai giờ tối và anh xa đó quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những bộ truyện đặc sắc về đề tài tình yêu, tâm lý xã hội. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập năm của bộ truyện Kiều nữ đến từ tác giả Dù Phong Vân. Quý vị thân mến, ở phần cuối của tập truyện trước thì cả ba người Tống Phong, Trư Quân và Kiều nữ đã lâm vào một tình huống vô cùng nguy hiểm. Họ đã bị phục kích bất ngờ. Liệu rằng cả ba người họ có thể nào bảo toàn mạng sống, vượt qua được biến cố lần này hay không? Và có ở tập truyền này chúng ta sẽ được chứng kiến một cô nàng kiều nữ, thông minh và lém lỉnh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cô ấy xử lý tiểu tam như thế nào nhé. Bên cạnh đó, tập truyền ngày hôm nay cũng sẽ hé lộ về nhân vật có tên gọi là Thanh Tú. Trong quá khứ thì cô gái này có liên quan gì đến Chữ quân? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyền này Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 5 Bộ truyền Kiều Nữ tác giả Du Phong Vân qua phần diễn đọc của anh Sa Năm tên kia đưa mắt nhìn nhau Sau cùng thì cả bọn cùng nhau ùa vào Tôi chỉ kịp nhìn được tên quân một tay kẹp cổ Tay kia bẻ đầu tên to con sang một bên Tên đó rủi lờ ngã xuống đất Một tay ôm cổ Cũng may là chưa chết Ghê thật đấy Mà tên phòng cũng không vừa Nhìn sang bên của hắn Tôi nhìn thấy hắn đang giẫm đạp một tên nằm ngay đơ trên sàn nhà Mặt mũi bề bết máu Tìm tôi như muốn rơi ra ngoài Mà sao lại giống như đang xem phim hành động như vậy chứ Bỗng từ đâu một tên hai mắt sáng trưng Nhìn thấy tôi đang trốn Hắn chạy nhanh về phía tôi Lôi kéo tôi ra khỏi gầm bàn Một tay của hắn nắm tóc tôi Một tay ôm ngang người tôi Mẹ kiếp chứ Nó muốn xàm sớ tôi á đâu có dễ như vậy Gì chứ lúc bé thì mẹ có cho tôi Đi học võ Của một ông sư phụ ngào mê rượu trong đỉnh Ông dạy vài chiêu phòng thân Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ Tôi dồn hết sức mạnh cơ thể đạp vào chân của hắn lại dùng khuyều tay tóm vào bụng của hắn một cái mạnh nhất có thể nhìn thấy hắn đau đớn khưởng người rồi lùi về phía sau tôi vùng vấy để cho hắn không nắm được tóc của tôi nữa đến khi hắn buông hẳn ra tôi dùng hết sức bình sinh đấm cái búp vào ngay mũi của hắn có trời mới biết lúc ấy tôi sợ như thế nào nhưng mà để hắn bắt tôi đe dọa hai tên của chuối kia thì càng không được tôi mà có chết thì ít ra hai tên kia Cũng lo cho tôi được cái đám ma hoành tráng. Còn nếu như hai tên đấy vì tôi đi gặp ông bà thì cái mạng này của tôi có chết một nghìn lần thì cũng không hết được oan. Nhìn thấy tên đánh tôi máu muối máu miệng tuôn ra như suối tôi cũng có phần tội nghiệp. Rõ ràng là hắn cũng đâu làm gì tôi mà có vẻ là tôi ra tay hơi nặng đấy. Đang lúc thường xót cho hắn thì tên đấy tự dưng nổi máu điên đánh xông vào tôi lần nữa. ơ hai cái tên này Vậy mà làm tôi uổng công Thương tiếc cho hắn Được thôi Mày muốn đánh Vậy thì bà đây sẽ cho mày biết Tôi lùi ra sau lấy chớn Hắn đang lao nhanh về phía của tôi Cùng lúc ấy tôi giơ thẳng chân Đã hử vào chỗ hạ bộ của hắn Tôi nhắm mắt chỉ nghe được tiếng Kêu rền hử hử Thế rồi ngã lăn ra sàn tay lại còn ôm chỗ kia nữa Kiều nữ giỏi lắm đấy Tên Phong thì phấn khích vỗ tay khen tôi Trong lúc đó, hắn cũng đang kẹp cổ một tên khác. Tôi đá tên đang nằm dưới đất vài cái, đánh bước qua chỗ hai người bọn họ. Bởi vì nhìn qua mười tên thì hết chín tên đang nằm la liệt dưới đất. Chỉ còn một tên đang đứng run rẩy ngoài cửa. Tên quân quay lại nhìn tôi, có vẻ dịu dàng rồi hỏi. Em có sao không? Tôi mỉm cười nhìn hắn. Em không sao. Đúng lúc đó không biết làm sao mà tên đứng ngay ở cửa có được con rào hắn làm làm con rào chạy nhanh đến chỗ của tên quân cùng với tên phong mũi rào ấy tôi không thể nào đoán được sẽ đâm vào ai cả mà bây giờ thì hai tên này lại đang quay lưng về phía tên côn đồ còn lên hai tên đấy cũng không chạy kịp tôi cố gắng dùng sức đẩy tên phong qua hướng khác còn tôi lúc đó chỉ còn kịp thời giang tay ôm giữ chư quần xoay người đổi vị trí cho tôi vừa hoàn thành xong mọi việc. Đang đành quay lại đằng sau Đã cho tên kia một phát thế lại xui cho tôi Hắn vấp phải tên đang nằm ở dưới đất Loạn tròn trượt chân về phía của tôi Bởi vì thời gian hắn chạy đến chỗ tôi Nhanh hơn tôi tính toán Ngay lúc đó quay lại Một mũi dao đâm tròn vào bụng tôi Cảm giác khi đó hai mắt của tôi Nhìn thẳng, mở to Tại lúc đó chưa buông ra được tên quân Vẫn còn một tay ôm eo của hắn Nên khi vừa bị đâm tôi sợ quá Nếu vào eo của áo sơ mi tên Quân Tôi khủy xuống Hai mắt mơ màng Chỉ cảm nhận được tên Quân đang ôm lấy cơ thể không còn sức của tôi Còn tên Phong khi ấy Đang điên cuồng Đấm cho tên kia biến dạng cả khuôn mặt Ôm tôi ngồi xuống đất Tên Quân có vẻ lo lắng Tôi cảm nhận như thế Hắn nắm tay tôi hỏi dồn Nữ à Em tỉnh lại đi Anh đưa em đến bệnh viện Không sao cả đâu Hai mắt của tôi lúc đó chỉ thấy được lờ mờ. Tôi ôm bụng, ôm ngài chỗ vết thương theo thào rồi nói. Em mệt quá. Em đau nữa. Nói xong câu đó tôi ngất đi. Chẳng còn biết việc gì nữa. Tâm tư của quân xói. Cô gái kiều nữ này lạ thật đấy. Tại sao? Tại sao lại đỡ cho tôi một dao như thế? Cô ấy không cần thiết phải làm như vậy. Một tên đầu gấu như tôi thì việc bị đâm là quá bình thường. Một cô gái nhỏ nhắn mềm mại như cô ấy Thì làm sao mà chịu được Còn nữa Tại sao lại cứu cả tổng Phong Tôi biết là cô ấy nhìn ra được Bọn tôi có mối liên hệ nào đó Thời điểm cô ấy xô tổng Phong Sao lại đỡ một dao cho tôi Làm cho tôi quá đối bảng hoàng Cô gái yêu tiền Yêu mạng như vậy Là muốn hy sinh cho tôi sao Cô ấy từng nói muốn đi theo tôi Nhưng mà tôi đã làm gì vậy Tôi Không được Kiều nữ à, em không được chết. Anh không cho em chết. Muốn chết, cũng nên để đến khi em già rồi xấu đi. Chứ không phải là xuân sắc giống như bây giờ. Anh thật sự không muốn điều đó. Tại bệnh viện. Hai mắt nhèo nhèo mơ màng mở ra. Tôi khó khăn lắm, mới mở được cả hai mắt. Đầu tiên, sọc vào mũi của tôi là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. là nhìn lên cao thấy cả một trần nhà trắng xóa. Ờ... Thế hóa ra là tôi vẫn còn sống Tôi vẫn chưa chết Thật sự là như vậy sao Tôi mừng dỡ định ngồi dậy Thế nhưng mà khi vừa cử động thì tôi không tài nào ngồi dậy được Bụng của tôi rất đau Cả người của tôi cũng mê ẩm Tại sao lại như vậy nhỉ À tôi nhớ ra rồi Tôi bị tên côn đồ đâm vào một dao Tưởng trường như đã đi đoàn tụ với ông bà Nhìn sang Hai tay của tôi được truyền nước Rồi cả truyền thuốc Dây nhớ dối tung cả lên Nhìn xung quanh không thấy ai cả Đang bực bội bởi vì hai tên đàn ông bạc béo Không thèm đến trông tôi Tôi lại nghe được tiếng mở cửa Đôi mắt nhìn ra Và giống như tôi mong đợi Là chứa quân Anh ta thấy tôi đã tỉnh lại vội đi nhanh đến phía giường bệnh rồi hỏi tôi Kiều nữ Em sao rồi? Có mệt không? À, có đau không? Có khó chịu ở chỗ nào không? Đây là chứa quân có đúng không nhỉ? Sao hôm nay nói chuyện giống cái tên ồn nào Tống Phong vậy? Thế hay là họ đổi tính cho nhau? Mà nếu thật là như vậy thì quá đáng sợ. Chưa kịp trả lời thì tôi đã thấy tên Phong đi vào. Hắn nhìn thấy tôi. Lại còn nhanh hơn tên Quân. Phi ngay đến chỗ tôi. Cũng là bao nhiêu câu hỏi dư thừa khi nãy mà tên Quân đã hỏi. Hắn cũng hỏi y chàng như thế. Tôi rất muốn lên tiếng thế nhưng lại lười mở miệng. Mà hình như có mở miệng tôi nói cũng không được bất lực, tôi gật đầu ý nói tôi vẫn ổn, lại dùng tay không bị truyền nước, chì chì vào bụng ý nói tôi đói không biết là hai tên này hiểu ra thế nào một tên chạy đi gọi bác sĩ một tên nắm tay của tôi cứ luôn miệng, an ủi rằng tôi không sao đâu đừng sợ ôi trời ạ, đây là tình huống gì vậy chứ rất nhanh sau đó gần năm người, mặc đồ blue trắng, bước vào người kiểm tra cái này, người kiểm tra cái kia Cứ như vậy ôn oh nào gần đến cả 10 phút. Một lúc sau tôi nghe được ông bác sĩ có vẻ hơi lớn tuổi, tươi cười rồi nói. Không sao đâu, cô bé đã tỉnh lại. Tất cả đều rất ổn. Tạm thời nằm theo dõi. Sau đó mọi thứ lành hẳn thì có thể xuất viện đi về nhé. Biết là tôi không sao. Trong lòng của tôi cũng an tâm hơn một chút. Nhưng mà tôi lại rất muốn hỏi bác sĩ rằng tôi ăn được cái gì. Chứ bây giờ tôi thật sự rất đói bụng. Tên Quân hỏi Bác sĩ à Cô ấy có thể ăn uống bình thường được chứ Cũng được Nhưng mà trước mắt chỉ ăn cháo nhẹ Uống sữa thôi chưa ăn được gì nhiều cả Phải cố gắng Dặn dò thêm một lát nữa Đoàn bác sĩ đi ra ngoài Tôi nhìn tên Quân cùng với tên Phong đang đứng nhìn tôi chằm chằm Thật là không thể nào hiểu được Hai người đàn ông này đang nghĩ cái gì Mà sao cứ nhìn tôi mãi như vậy Thôi Chắc lại đang ái nái vụ tôi bị đâm nữa. Mà thật ra là tôi cũng có gan anh hùng như thế đâu. Chả là trong tính toán của tôi nghĩ là mình có thể vừa kịp lúc đã cho tên ngu đần cầm da dọa người kia một cái. Nào ngờ giữa đường, lại lòi ra ông cụ nằm xỉu trên nền. Thế là đẩy nhanh tốc độ, một dao đó toàn tròn ngay. Cũng may số tôi mạng lớn, bị đâm như thế vẫn còn sống. Nhìn hai người đàn ông trước mặt, bỗng dưng tôi lại buồn cười. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ tôi không còn đủ sức để cười được nữa Cơ thể của tôi vẫn còn quá yếu Mà bây giờ tôi lại buồn ngủ mới khổ chứ Thôi, ngủ trước đã Chuyện gì thì tính sau vậy Mơ màng tỉnh dậy Tôi vội vàng cử động một chút xem đã đỡ chưa À, có tiến triển hơn rồi đấy Tôi cảm thấy không còn quá mệt mỏi như khi nãy Nhìn thấy tên Phong đang ngồi ngồ gà ngồ gật trên ghế Tôi khều khều tay của hắn Hắn giật bắn cả người nhìn tôi hốt hoảng. Sau đó như phát hiện ra, tôi đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn mừng, nhảy cấn cả lên. Ôi, đúng là tên Phong thần kinh. Tôi vừa ngủ có một tí thôi. Có cần phải phô trương đến như vậy không? Tôi lại nghe tên Phong vui mừng rồi hỏi. À, mừng quá, em tỉnh lại rồi. Tên này đang nói cái gì khó hiểu như vậy chứ? Thì tôi vừa ngủ thôi mà. Ừ... Em vừa ngủ có bốn ngày thôi đấy, kiều nữ. Bốn ngày á? Sao lại như thế được? Tôi nhớ là tôi chỉ vừa ngủ thôi. Sao mới đó đã bốn ngày nhỉ Cái gì cơ? Bốn ngày á? Tôi vừa mới ngủ thôi mà. Tôi còn nhớ anh và Quân gọi bác sĩ khám cho tôi đấy. Tên phòng sờ chán của tôi. Sau đó nhìn tôi vào ánh mắt cảnh giác. Hắn hỏi. Em có nhớ anh là ai không? Đúng là tên thần kinh. Anh là tên tổng phòng ồn ào chứ ai nữa. Anh bị cái gì vậy? Tôi đâu có bị mất trí đâu. Có thật không? Anh nghi lắm đấy. Anh điền à? Không muốn đối cò với hắn nữa. Tôi dương mắt ra khắp phòng để tìm kiếm chứ quân. Em tìm quân sao? Nó đi về rồi. Hôm nay nó bận việc. Thế nên anh sẽ chăm sóc cho em. Tôi đưa mắt nhìn tên Phong. Thấy hắn nói với vẻ rất thật lòng. Tôi gật đầu, rồi sau đó hỏi tiếp. Có thật là tôi đã ngủ bốn ngày không vậy? Tên Phong cười cười rồi đáp lại. Thật chứ đủ á? Em hôn mê hai ngày, sau đó tỉnh dậy. À, cái ngày mà em tỉnh dậy, à, gặp anh cùng với quân đấy. Sau đó em ngủ thêm một giấc, bốn ngày. Anh cũng phải bội phục em đi kiểu nữ. Hắn chắp hai tay ra kiểu khâm phục, giống như mấy tên trong phim Kiếm Hiệp. Làm tôi xem tí nữa, cười ra thành tiếng Tôi vừa buồn cười lại vừa lo lắng rồi hỏi Vậy bác sĩ nói tôi có sao không? Không Ông ấy nói khi đó do em mệt quá Nên cần ngủ nhiều Giống như lấy lại sức ấy Yên tâm đi Được rồi, tôi không sao là được rồi Tôi đói quá Tôi ăn được gì không? Được chứ, thế em muốn ăn gì? Vậy thì tôi ăn được những gì? gần như là tất cả em ở trong lúc hôn mê à không lúc ngủ ấy bình phục khá tốt bây giờ ăn uống bình thường được rồi nhưng mà ăn thức ăn dễ tiêu hóa thôi tôi suy ngẫm một lát rồi đưa ra đáp án vậy thì cháo cho an toàn đi tên phòng đưa tay lên trán kiểu chào trong quân đội hai chân chắp lại ok madam tên này cũng đáng yêu thật đấy đến chiều ngày hôm ấy thì bác sĩ đến khám lại Ông cho tôi biết, vết thương, đang lành rất tốt, cũng không có dấu hiệu xấu nào xảy ra. Một lát sau thấy tên Quân đến, lúc này tên Phong đã đi công việc. Chứ Quân nhìn thấy tôi đang xem TV ở trên cao, hắn kéo ghế ngồi sát tôi rồi lại hỏi. Kiều nữ, em đã đỡ chưa? Tôi nhìn hắn. Em đỡ hơn rồi. Em tốt nhất nên khỏe nhanh lên. Anh không thích qua đêm cùng cô gái khác đâu. Mẹ kiếp. Lại là do nhu cầu sinh lý của hắn Hắn không nói được câu nào tử tế hơn nữa Tôi im lặng nhìn hắn Thể nào thì hắn cũng cứ im lặng nhìn tôi Không chớp mắt như vậy chứ Hai người nhìn nhau như thể Cặp đôi yêu xa vừa gặp lại Trong bộ phim tình cảm lãng mạn Mà tôi mới xem khi nãy Thật là quá xếm sầm Một lúc lâu sau thì hắn nhu mì rồi hỏi Tại sao hôm ấy Lại đỡ cho anh một dao vậy Tôi giật mình nhìn hắn Hắn hôm nay sao thế nhỉ? Tại sao đi hỏi một câu dư thừa như vậy? Bởi vì em không muốn anh chết. Vậy nhớ không may em chết thì sao? Thì... Thì thôi chứ sao? Nói chung là em không muốn anh chết. Câu trả lời của tôi cũng rất chân thật đấy. Tôi chết đi thì quá lắm Sài Gòn này, mất đi một người đẹp thôi. Còn nếu như hắn chết đi, thì cái mạng của tôi sống không bằng chết mà tôi lại mất đi một hầu bao lớn, còn chưa kể đến đất Sài Gòn này mất đi một con cọp vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nghĩ lại thì hắn không thể nào chết được. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, diễn tả ra sao thì tôi không thể nào diễn tả được. Nó giống như cái kiểu tin tưởng lại có một chút ngờ vực, rất khó hiểu. Tôi hỏi nhà của em sao rồi? Không sao. Anh cho người dọn dẹp, thay các đồ lại. Nhưng mà xuất viện thì em đến ở nhà anh đi. Tránh việc không hay. Việc không hay? nghe có vẻ như là hắn sợ tôi bị trả thù như vậy. Thế việc hôm đó anh có biết là ai làm không? Hắn nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó như tìm được đáp án. Tôi thấy hắn thoải mái ngồi tựa ra sau thong dong rồi nói. Của bên Phúc Thạch. Ông ta muốn một lưới bấy hai con cá lớn. Phúc thạch á. Em không biết. Chỉ biết mấy tên côn đồ hôm đó rất ngu thôi. Hắn nhau mắt nhìn tôi cười rồi hỏi. Sao em lại nói như thế? Thế nghĩ xem. Ai đời mười thằng để ám sát người khác mà chỉ có một thằng có dao. Mà dao cũng không phải to lớn gì cả. Bé chút xíu giống như con dao Thái Lan. ấy ôi trời ạ. Lại còn đánh đấm cứ như cái tuổi ẻo lạ. Còn thua cả thằng bé nam BD ở xóm em. Bé nam BD, Tôi vênh mặt rồi nói. Đúng rồi, anh không biết nó đâu. Nó BD chứ cái gì cũng biết cả. Đánh đấm thì số một đấy. Hắn nghe xong thì cười ha hà, khoanh tay trước ngực. Tôi hóa ra là cao thủ sao? Em không biết, nhưng mà nó siêu giỏi ấy. Tôi đưa ngón tay cái dày nói rất hài lòng Tôi nhìn thấy hắn cười tít cả mắt Ôi mẹ ơi Người đâu mà cười lên lại đẹp Cứ như là nam thần như vậy Trước đây thì hắn toàn cười mỉm Lâu lâu thì ban phát cho một cái cười tươi Muốn khiến người ta dụng tim như vậy sao Tôi cứ nhìn hắn ngây dài một hồi Cho đến khi hắn lấy bàn tay lót dưới cằm của tôi Rồi lại bán bộ thêm một câu tôi mới tỉnh mộng Nữ Em nhìn ít thôi chạy cả đống nước rãi kia kìa tôi đưa tay quẹt miệng lia lịa nào có đâu tên biến thái này chọc tôi á bực bội không thèm nói nữa tôi nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ không thèm đếm xỉa đến hắn nằm thêm bảy ngày nữa nhàn chán ở bệnh viện cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện trong mấy ngày nằm ở đây tên tổng phong thì ngày nào cũng liếu díu đến chăm nuôi giờ cả chữa quần nữa thật đúng là phòng bệnh của tôi được các cô y tá trẻ đẹp cứ lượn lờ nhiều lắm nhé. Một ngày phải gần 10 cô cứ ra ra vào vào kiểm tra cho tôi liên tục. Có khi cô trước vừa đi ra, cô sau đã đi vào. Oanh oanh yến yến nhức hết cả đầu ấy. Tống Phong thì vui vẻ ra mặt. Chăm nuôi một cô gái như tôi mà cứ đẩy đưa dưa cà với gần hết y tá bác sĩ xinh đẹp trong bệnh viện. Còn chữ quân thì vô cùng lạnh nhạt. Có nhìn, nhưng mà không nói chuyện, cũng không thả dòng dê giống như tên Tống Phong kia. Bọn bé Duyên cũng có đến thăm tôi Nhưng mà không thăm quá nhiều Bởi vì ngại hai vị cọp cán Ngồi nhìn chăm chăm sau lưng Hỏi hẹn tôi khi nào xuất viện Sẽ đến thăm rồi nói chuyện Ngay đâu là họ có thông tin cần báo tôi biết Bà Cindy cũng có ghé qua Lần này thì bà ấy Chỉ đi cùng với chị Lan Trợ lý của bà Cũng may là không đưa đám đào đi theo cùng nữa Nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh Bà cũng có một chút đau lòng Cái này tôi nhận ra là bà thật lòng Chứ không phải là mèo khóc chuột giống như hôm trước. Thôi thì tấm lòng của bà đến thăm, tôi cũng đón tiếp nồng hậu. Cũng giống như đợt trước, bà rúi cho tôi một ít tiền. Lần này thì tôi không có từ chối nữa. Thấy bà cũng thật tâm lo cho tôi. Tôi cũng có một chút vui trong lòng. Ngày xuất viện thì Tống Phong ngỏ ý nói tôi sang nhà của hắn dưỡng bệnh trong lúc chờ sửa sang lại căn hộ chung cư của tôi. Tôi không đồng ý, bởi vì trên danh nghĩa Tôi đã là người của chứa quân Nên việc đi theo tổng phòng là không thể được Em không theo anh thật sao kiểu nữ Tôi cười cười rồi nhờ hắn đỡ dậy Không được đâu Tôi đi theo anh thì Sài Gòn này loạn hết cả lên ấy Hắn dìu tôi đi nhẹ nhàng Cứ mặc kệ đi Loạn lên anh lại càng thích Tôi lườm hắn một cái Lúc này thì hắn đỡ tôi ngồi trên xe lăn Bởi vì do tôi đi đứng cũng còn khó khăn Kiều nữ Em đi theo anh đi Anh thật sự thích em Tôi nhìn hắn Cảm nhận hắn rất chân thành Lắc đầu ngao ngán Lúc cần sao không có ai Lúc không cần Sao lại nhiều người đến như vậy chứ Không được rồi Em từ lâu đã đi theo chứ quần Hắn nhăn miệng Em bỏ nó đi Nó lăng nhăng lắm Thế chắc là anh không lăng nhăng nhỉ Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy Nhưng mà tên Tống Phong này Cũng rất chủ đáo đi chứ Qua vài ngày tiếp xúc Hắn mặc dù cứ cả dớn phong lưu Nhưng đối với tôi rất thật tâm Hắn ký càng chăm sóc tôi còn hơn cả quân sói Nhưng mà theo như luật giang hồ Người trường nghĩa Không được theo hai phe Càng không được làm gián điệp hai màng Tôi cũng rất trường nghĩa Xe quyết đi theo chứ quần đến khi nào Hắn không cần tôi nữa thì thôi không được đâu em đã nhận lời đi theo anh Quân em không thể nào rời bỏ anh ấy được trừ khi nào anh ấy không cần em nữa thì thôi tổng phòng nghe xong thở dài ủ rũ thôi được rồi em cứ đi theo nó rồi đến một ngày nào đó anh sẽ giành lấy em lại từ tay của nó em yên tâm đi bố có tên thần kinh ai cần hắn giành lại chứ nói cứ như là tôi muốn chui qua nhà hắn lắm không bằng ấy Cùng lúc đó tên quân ở đâu lù lù xuất hiện làm tôi giật bắn cả mình. Hắn bảo thủ tục xuất viện đã xong xuôi, có thể đi được. Hắn đẩy xe lăn giúp tôi. Còn tên phong thì lon ton sách đồ. Tôi quay lại sau thì nhìn thấy chứa quân, im lặng hơn bình thường. Hình như là đang suy nghĩ điều gì đó rất đầm chiêu Mà là việc gì thì tôi cũng chịu, tôi không gió. Lên xe về nhà, chứa quân trong sự đối tiếc vô hạn của tổng phong. Thật sự thì tôi có riêng với hai tên này quá rồi đấy. Vừa về đến nhà chứa quân liền bế tôi đi vào trong. Vào đến phòng khách thì hắn để tôi ngồi trên ghế sofa, gọi người đi sắp xếp lại căn phòng trên lầu. Tôi đang nhìn đông nhìn tây thì từ trên lầu cô gái thanh tú hôm trước chạy xuống. Nhìn thấy tôi, cô ấy có một chút thất vọng, kèm theo tia tức giận. Cô ấy nhìn tôi sau đó lại nhìn chứa quân, rồi hỏi có một chút lớn tiếng. Sao cô ta lại đến đây? Sao em lại đến đây? Đây là nhà của em sao? Em không có nhà. Nghe tên Quân trả lời cô gái đó sụt sùi trong nước mắt. Em... Em muốn qua đây để thăm anh cơ mà. Tên Quân thì lạnh nhạt đút tay vào túi quần đáp lại. Thế gặp được anh chưa? Gặp được rồi thì đi về đi. Con gái nhà em đừng đi qua đêm. Cô chú sẽ lo lắng đấy. Cô gái ấy có vẻ tức giận. Cô ta chỉ thẳng vào mặt của tôi, hét lên. Anh đây. Anh mang cái con điếm, con què về đây. Rồi đuổi em đi á. Anh bị điên rồi sao chứ Quân? Anh cũng biết rõ. Em yêu anh mà. ơ hai, cô gái này bị sao thế? Công nhận là tôi là gái điếm thật. Nhưng mà tôi làm gì què đâu. À, chắc cô ta thấy chiếc xe lăn nên nghĩ tôi tàn tật. Oan uổng cho tôi quá rồi còn gì nữa Nhìn thấy tên quân lúc này có phần tức giận Ngọc à Em tỉnh lại đi Bao nhiêu năm qua anh đã nói với em rất nhiều lần Anh không yêu em Chỉ xem em như một cô em gái thôi Là do em ngồi nhận Về tình cảm của mình Em tỉnh lại đi Tôi lại nhìn thấy cô ấy khóc thật Ôm cánh tay của tên quân lắc lắc Anh quân Anh nhìn lại đi Em vẫn luôn yêu anh Lúc trước là thiên tú Em vẫn không nói gì Để cho hai người hạnh phúc với nhau Nhưng mà cô ta cũng phù bạc anh rồi Thế rồi hôm nay Lại thêm một cô gái dáng dấp xinh đẹp nữa Cô ta cũng giống thiên tú thôi Không thật lòng với anh đâu Chỉ có mình em là thật lòng với anh thôi Còn tất cả bọn họ Đều là hồ ly tinh cả đấy Tên Quân hất tay cô gái tên Ngọc Sa Lần này thì hắn giận thực sự Tôi nhìn thấy mặt của hắn đỏ bừng lên. Hai mắt thể hẳn tiềm máu. Cô im ngay đi. Biến ngay đi. Kể từ nay trở về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Chú Thành đâu? Sau này thì cấm, không cho cô ta bước chân vào hoa viên này nữa. Nếu không, tôi đuổi việc các người đấy. Hắn ta nhìn Ngọc bây giờ đang sợ hãi, run rẩy. Cô lấy quyền gì nói đến thiên tú. Rồi hôm nay... Lấy quyền gì nói đến kiểu nữ? Tôi yêu ai, đưa ai về nhà, thậm chí lên giường với ai? Cô có quyền gì mà lên tiếng? Tôi không đuổi cô đi từ lâu, là vì nghĩ tình cô chú. Chứ cô là cái thá gì mà có quyền phán xét chuyện đời tư của tôi. Cô gái tên Ngọc nghe đến đây rưng rưng nước mắt, cô ta một tay ôm ngực một tay lau vội nước mắt. Một lát sau cảm thấy cơn giận dịu đi. Trư Quân nhìn Ngọc, Nhưng mà hắn vẫn không xin lỗi hay an ủi cô ta câu gì cả. Tôi nhìn thấy hắn đi về phía tôi sau đó bế tôi đi lên lầu đến giữa cầu thang hắn ngừng lại rồi nói với Ngọc Cô đi về đi sau này đừng đến chứa quán này của tôi nữa kể từ nay về sau thì tôi không đón tiếp cô đâu. Tôi nhận thấy hắn thở dài lén nhìn sang Ngọc cô ta bây giờ đang khóc lớn mặc dù không hiểu loại chuyện gì đang xảy đến Nhưng mà nhìn có vẻ thấm khổ bi ai. Tôi có phần thương xót. Rõ ràng cô ta đẹp là có vẻ giàu có. Đáng lý không nên lụy tình như vậy. Bất lực, tôi cũng thoáng buồn. Buồn cho cái gọi là tình yêu. Hắn bế tôi lên phòng của hắn hôm trước. Để tôi ngồi xuống giường. Hắn nhìn tôi rồi nói. Em không cần để ý đến cô ta. Sau này cô ta có đến đây. Em cứ xem như không quan Cứ cố gắng tỉnh dưỡng để lành vết thương. Em nhớ chưa? Tôi gật đầu, cũng không dám nói thêm điều gì. Năm ngày sau. Hôm nay vẫn như mọi ngày, chứ quân đi làm từ sáng sớm. Tôi thì đúng theo giờ. Mỗi ngày vào giờ này đều được ăn một chén trao yến hầm hạt sen. Lúc đầu mới mẹ, ăn còn cảm thấy ngon. Ăn suốt cả năm ngày như vậy, cảm thấy ngán đến tận cổ cổi. Ăn xong thì tôi đứng lên đi dạo xung quanh vườn hoa. Phải nói tuyên quân này cho người chăm sóc vườn cây bonsai rất chu đáo. Trong vườn có cả chim chóc cùng với một hồ nuôi cá rất đẹp. Ở lâu không làm gì thì cũng chán. Đi dạo vận động cho khỏe người. Chiều nay thì tuổi bà thương bé Duyên sẽ đến thăm tôi. Tôi đã đợi từ bữa hôm trước đến nay cũng lâu lắm rồi. Năm ngày, chị Toàn gặp được chứa quân cùng với người làm trong chứa quán này. Đủ khiến cho tôi thần hồn điên đảo Thật đúng là buồn muốn chết Loanh quanh đâu đó một lúc Đang định đi vào, ngủ một giấc Thì bỗng nhiên từ phía cổng Nhìn thấy Ngọc đi vào Có phần tò mò Thế chẳng phải hôm trước chư quân đã cấm cô ta Không được bước chân vào đây sao Tại sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như vậy Còn nữa Lúc này thì tên quân không hề có ở nhà Muốn tranh thủ tình cảm Thì cũng nên đợi hắn về rồi hãy sang chứ Bây giờ đây ngoài tôi và người làm ra Thì có ai nữa đâu tất chẳng nhớ cô ta lại tìm tôi Ôi thôi như vậy thì nguy rồi Tôi vẫn chưa hồi phục Chưa lành hẳn Vẫn còn chưa lấy lại sức trầu Nhớ mai có rằng co tôi thua là cái chắc Vậy thì Chạy là thượng sách Bước nhanh vào phòng khách Đang định lên lầu theo tốc độ ánh sáng Thì tôi nghe tiếng giày cập cập Đã đến sầu đi Thôi kể vậy Cô ta không gọi thì tôi cứ đi Dù gì chứa quân cũng bảo tôi Cứ lơ cô ta đi Cô kia Đứng lại Ôi mẹ ơi Cô ta gọi tôi á Làm thế nào đây ờ, Nhưng là thế nào Tôi là đang đường đường tránh tránh Được chỗ ngôi nhà này đưa về cơ mà Hơn nữa cô ta đâu phải là người yêu Hay là vợ của hắn Thế làm quái gì mà tôi phải sợ nhỉ Đúng thế Tôi nên dũng cảm lên một tí Tôi quay lại Nhìn cô ta mỉm cười nhẹ Cô gọi tôi sao? Ngọc vênh váo khoanh tay đứng nhìn tôi tôi không phải gọi cô cha nhé tôi gọi mẹ Tức cô gọi tôi có gì không? Có chứ Nếu như cô không bệnh Tôi muốn nói chuyện với cô một lát nghe không có vẻ gì là nguy hiểm Tôi cũng nhẹ nhàng, nhàng đi xuống cầu thang Ngồi lên ghế sofa Chủ thành đi từ ngoài vào nhìn thấy Ngọc Ông ấy có vẻ sững sờ Sau đó nhìn thấy tôi Tôi nhìn ra ông có phần lúng túng hay nói đúng hơn là lo lắng. Ông chú Thành này đối với tôi rất tốt. Không có chữ quần thì ông ta là người chăm sóc tôi rất chú đáo. Tôi có thiện cảm với ông ấy cùng với chị Hiền nấu bếp mà hôm đầu tiên vào đây đã giải vây cho tôi. Nên khi thấy vẻ khó xử lo lắng của ông chú Thành tôi có phần không chịu được. Chú Thành Chú lấy cho con hai ly nước cam chú nhé. Cô Ngọc đây ghé thăm con. Ông chú Thành gật đầu đồng ý Tôi nhìn ông ấy cười cười nháy mắt một cái Ý bảo ông đừng lo lắng À đúng rồi Chiều nay có vài bạn Đến chơi cùng Hay là chú cho chị hiền Làm món gì ngon ngon chú nhá Con muốn tụi nó ăn cho no rồi đi về Không sau này lại nói con cao kiệt Lần này chú Thành Cười tươi gật đầu Được rồi Để lát nữa chú nói chị hiền làm cho con Đợi ông chú đi hẳn vào trong Ngọc ngồi xuống ghế Cô ta nhìn tôi kiểu khinh bỉ Mới không gặp có vài hôm Già dáng nữ chủ nhân Của căn nhà này quá nhỉ? Tôi chỉ cười không nói gì cả Bởi vì tôi nhìn thấy chị Hiên Đang mang nước càm lên đợi chị Hiên đi tôi mới nói Cô Ngọc hiểu nhầm rồi đấy Ở lâu Thành ra quen thôi Cô ta cười cười cầm ly nước lên uống một hớp Sau đó lại nói Cô cũng giống như con thiên tố. Chi tiết là nó đã chết. Thiên tủ là ai? Tôi đâu có biết. Mà tại sao cô ta lại nói với tôi điều này chứ? Tôi nói. Chuyện đó có liên quan đến tôi sao? Ngọc không nhìn tôi. Cô ta nghịch nghịch móng tay đỏ chót của mình cười cợt rồi đáp lại. Thì là tôi nói như vậy thôi. Anh Quân, tôi hiểu quá gió tính của anh ấy. Yêu thì yêu nhiều, chiều chuồng cũng nhiều. Nhưng mà vứt rồi, để không thèm đếm xỉa đến. Cái con tú kia cũng như vậy đấy, là loại lẳng lơ bay bướm hết người này đến người khác. Kết cục thì cũng mồ in mà đẹp rồi đấy. Tôi nhìn thấy được sự hả dạ cùng với ganh tị của Ngọc, bất giác rùng mình. Tôi không biết là giữa cô ta và cô gái tên Thiên Tú kia có chuyện gì thù hận sâu đậm, nhưng dù sao cô gái kia cũng đã chết. Mà một người thanh lịch như Ngọc đây lại dùng lời lẽ kinh tởm đó Để nói về một người đã chết Cô gái tên Ngọc này Cũng không phải là dạng hiền lành Mà nói khó nghe hơn Có một chút ngoan độc Đề phòng Nhất định phải đề phòng Cô Ngọc này Tôi không biết là hôm nay cô tìm tôi có việc gì Nhưng mà từ nãy đến giờ cô nói cái gì tôi không hiểu ấy Thiên tôi là ai tôi không biết Mà tôi cũng không liên quan gì đến cô ta cả Chuyện này tôi không rõ Tôi không nói nhiều nữa Vậy tôi lên phòng trước, cô cứ ngồi đây mà chơi nhé. Nhìn thấy tôi đứng dậy, cô ta cũng đứng dậy theo. Kiều nữ, tôi điều tra ra được cô là gái điếm. Thân phận của cô lại còn hèn hạ hơn cả con thiên tú kia nhiều đấy. Nhưng mà tôi thấy cô cũng đàng hoàng, tôi cho cô cơ hội. Cô cần bao nhiêu tiền để đi khỏi đây, rời xa quân. Cô cứ nói đi, tôi sẽ trả ngay. Ôi cái con điên này. Nó đẹp nhưng mà sao thần kinh quá như thế? Cho cô ta lại thích mấy cái phim tình cảm cổ huyết trên TV. Nên hôm nay, bắt trước y chang như vậy, đến tìm tôi để ra giá. Được rồi, cô hạ giá tôi thấp đến như vậy. Tôi cũng không cần phải tử tế với cô. Tôi hỏi, cô có được bao nhiêu tiền? Cô ta cười phá lên trông có vẻ sung sướng. Tôi cũng muốn bao nhiêu hạ gái đếm, Một hai trăm triệu... Hay là 500 triệu Tôi khoanh tay nhìn cô ta cười dí dỏm. Ít như vậy á Cô ta ngừng cười nhìn tôi tò mò Cô cũng tham lam hơn tôi tưởng đấy Nhưng mà tôi thích người như vậy Giá giá đi Bao nhiêu cũng được Tôi ngồi xuống ghế tựa hẳn ra sau Vậy thì tôi cũng nói thật 10 tỷ Được thì tôi sẽ đi ngay Tôi nhìn thấy Ngọc mở hai mắt to nhìn tôi Cô ta hoảng hốt Sau đó phá lên cười điên dại Cô tham lam quá rồi đấy cô gái Cô nghĩ cô là ai Mà xứng đáng được 10 tỷ á Thế làm sao lại không xứng 10 tỷ là vẫn còn ít đấy cô Ngọc Cô nhìn đi Cái chữ quán này ít nhất cũng hơn 10 tỷ Chưa kể đến Tiền bạc, địa vị của chữ quân Tôi đi rồi Cô lên làm chính Kiếm được nhiều hơn như vậy gấp nghìn lần Lúc đó Đâu cần đi ghen với con điếm như tôi nữa Ngọc trì vào mặt của tôi Cô ta tức giận Con điếm kia Mày đùa với tao á Mày chưa tức tao sao Tôi cười nhẹ nhàng rồi đáp Tôi chọc tức cô để làm gì Cô hỏi tôi cần bao nhiêu Thì tôi ra giá thôi Vậy mà lại nói là chọc tức cô á Tôi nào dám Cô ta tức điên thật sự Tôi đoán nếu như không phải do cô ta đứng cách tôi cái bàn Thì cô ta đã tát cho tôi mấy cái Nhìn thấy cô ta khủy xuống tìm ly nước Tôi nhanh tay hơn Cầm sẵn ly nước cam trên tay Đồng thời nghiêng người Rồi nhanh hơn vận tốc của ta Tạt ly nước lên người của tôi Cô ta tạt hụt Nước cam chảy lênh láng trên bàn Rồi cả ghế sofa Cô ta vạt ly nước trên tay Hét vào mặt của tôi Còn điểm thối thà này Chắc là cả nhà mày làm gái Thế nên mặt của mày mới dài như vậy à mà đúng rồi, con mẹ của mày cũng như vậy. mới dạy cho mày cái cách moi tiền người ta có đúng không? mẹ kiếp con ngọc này, nó đi quá xa câu chuyện rồi đấy. mày trời tao thì được, nhưng mà trời đến mẹ tao, tao cho mày biết cái gì là vô lễ nha con điểm. cầm lấy nước cam trên tay, tôi tạt thẳng và lại vô cùng dứt khoát vào mặt của con ngọc. cả người của nó ướt sũng, lem luốc nước cam. nhìn trên mặt của nó mascara. Làm dần ra, chồng buồn cười vô cùng ấy. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy chứa quân đang đi từ cổng đi vào. Mà sao hôm nay hắn về sớm như vậy? Nhưng mà đúng lúc, tôi muốn cho hắn thấy cô gái da như địa đói của hắn, ngu ngốc đến thế nào. Trên ly nước cam còn lại một ít nước, tôi nhanh tay đổ hết lên người tôi. Cùng lúc đó, tôi phang chiếc ly xuống sàn, bể tan tành. Sau đó thì ngồi xuống chỗ những mảnh vỡ nhặt hai ba mảnh lên bỏ trên váy, tay chống xuống chỗ có một ít mảnh nhỏ li ti đáng ngại, rồi tôi cố nản ra vài giọt nước mắt. Trong lúc còn ngọc còn đang ngu ngốc chưa hiểu việc gì, tôi đã bày sẵn mưu hèn kế bẩn, chỉ đợi tên quân đi gần đến tôi giết ngài. Chị ngọc à, chị tha cho em đi, em ở bên anh quân là do hoàn cảnh, chị em không hề có ý muốn cướp người yêu của chị đâu. Hay là bây giờ chị muốn em đi liền? Em cũng đồng ý Hay là em sẽ đi ngay nhé Chị mong chị đừng đánh em Em sợ lắm Vết thương của em vẫn còn chưa lành lại Còn Ngọc thì nghe tôi nói đông nói tây Mặt của nó cứ nghịch ra Nhưng mà tôi cũng không hiểu đầu óc con này có bị gì không Đáng lẽ nhìn thấy đối thủ của mình tự dương đổi giọng Thì nó phải nhảy số trong não Để tìm hiểu chứ Ai biết được nó bỗng dưng cười phá lên Lại còn cười hăng say nữa Ôi Ngọc ơi là Ngọc Mày ăn hết bao nhiêu cơm gạo ba mẹ của mày Để hôm nay lớn tầm ngồng Xinh đẹp ra như vậy Thế nhưng mà não thì không lớn theo Quá chỉ là uổng phí Vừa lúc ấy tôi liếc thấy tên Quân Bước đến gần cửa thì dừng lại Có vẻ như hắn đang tìm hiểu tình hình Tôi bắt được khoảnh khắc Tiếp tục mèo khóc chuột Em xin chờ đấy Em đi lên phòng dọn đồ đi ngay Đi ngay trong chiều nay Bây giờ anh Quân anh chưa về Nên em đi anh ấy sẽ không biết Chị à, chị đừng đánh em nữa Em xin chị đấy Một câu cuối tôi chốt hạ vấn đề Quá tuyệt Con Ngọc bây giờ hình như mới chịu mở não suy nghĩ Nó nhìn tôi vào ánh mắt tìm hiểu Chắc là bây giờ nó mới nhận ra có gì đó không đúng cho lắm Nhưng muộn rồi Ngọc à Bà đã dù được rắn vào hàng Bà nói cái gì vậy? Con Ngọc Đình tiến đến quan chỗ tôi thì bị tên quân từ cửa kéo lại. Hắn đẩy tay con Ngọc ra. Lực đào vô cùng mạnh. Lúc này con Ngọc mang đôi giày cao cả thức. Nó loạn tròn, xem tí nữa ngã nhào xuống đất. Quân tiến đến đỡ tôi, ôm tôi đứng dậy lo lắng rồi hỏi. Kiểu nữ, em có sao không? Có đau không? Tôi dầm dớm nước mắt. Lúc này tôi đáp lại. Em không sao. Xem xét trước sau cho tôi xong xuôi. Hắn nhìn con Ngọc bực rộng rồi nói. Ai cho cô đến đây? Ai cho cô bước chân vào chữ quán? Ai cho phép cô ra tay với người của tôi như vậy? Con Ngọc nhìn tôi ai oán. Bây giờ thì chắc là nó mới hiểu ra. Vai của tôi đã hết. Bây giờ tôi mặc kệ nó. Chỉ nhìn con Ngọc bị tên Quân phán xử. Ai bảo nó dám xúc phạm đến mẹ tôi? Con Ngọc thì hoảng sợ khóc lóc. Anh Quân à? Là con điếm này, nó diễn trò đấy. Em không hề đánh nó. Em chỉ hỏi thăm nó thôi. Cô im ngay đi. Tôi sẽ gọi cô chú, cấm tiệt, không cho cô qua đây nữa. Bây giờ cô đi ngay đi. Tôi không muốn nghe cô giải thích. Nói rồi thì hắn đỡ tôi lên phòng, để mặc cho con Ngọc ngơ ngơ đứng ở đó. Hắn ta hét vào trong. Chú Thành, đuổi cô ta ra ngoài đi. Từ nay thì cấm cô ta vào đây. Nếu như chú làm không được Thì chú đi theo cô ta đi Tội nghiệp chú Thành Lại phải mắc tội cùng với con Ngọc Nhưng mà hình như tên quân có gì đó kỳ lạ Tôi diễn còn quá nhiều sơ hở như thế Đang ly ra thì hắn phải hỏi qua mới đúng chứ Kỳ lạ thật đấy Lên đến phòng thì hắn đỡ tôi ngồi xuống Mở lòng bàn tay tôi lên Gơ gơ từng mảnh vỡ ly tì Cốc nhẹ lên đầu của tôi cười rồi nói Diễn gì mà đơ quá như vậy? Hóa ra hắn biết tôi diễn Thế tại sao không vạch mặt tôi? Hắn có tình ý với tôi á? Không phải đấy chứ Tôi giả vờ ngu ngơ rồi hỏi Anh biết á? Hắn cười khẽ nhìn tôi Thế làm sao mà không biết? Diễn gì mà dở tệ như vậy Nhưng mà anh không thích cô ta cô mai có em làm lý do Để anh giải thích với cô chú Ở cái tên này Thì ra là hắn cố tình như vậy, tình khốn, dám lấy tôi làm bia đỡ đạn. Nhớ đâu gia đình con Ngọc tìm tôi tính sổ thì làm sao đây, đốt khốn kiếp. Em yên tâm đi, cô ta không dám động đến em đâu. Anh chắc là qua hôm nay cô ta sẽ sợ em hơn sợ cọp đấy. Hắn ta vênh mặt, sợ đầu tôi như kiểu bảo tôi cứ yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Tôi biếu môi thôi mặc kệ, dù sao thì tôi cũng trả được cho con Ngọc một ly nước cam. Lại lấy được lòng của tên Quân Xem ra thì tôi được lợi nhiều hơn Hải À Mà sao hôm nay anh về sớm như vậy Anh lấy tài liệu Anh để quên Tôi gật gù Hóa ra là hắn ta quên đồ Thảo nào hôm nay Giờ này lại quay về Anh Quân Chiều nay thì tổ bé Duyên sẽ ghé thăm em Anh không Hắn mở tủ quần áo Lấy ra chiếc áo sơ mi màu đen Sau đó quay sang cắt lời của tôi Anh không có ý kiến. Bạn em đến thăm em thì bình thường. Anh cũng không phải là quá khó khăn đâu, cô bé. Nói rồi thì tên Quân đi vào phòng tắm, để tôi ngồi một mình ngoài phòng. Đang quá mức nhàm chán, tôi lại nghe tiếng gõ cửa phòng. Cậu chủ, cô nữ, xuống ăn cơm đi ạ. Là tiếng của chị Hiền. Cũng hay vừa lúc tôi cảm thấy đói. Từ sáng đến giờ vận động nhiều, tiêu hóa hết tô cháo bổ dưỡng lúc sáng. Dạ vâng, đợi anh quân tắm xong con xuống ngay ạ. Ngồi đợi tên đó xong thì cũng tầm 15 phút. Đàn ông gì mà tắm lâu như vậy? Tôi và hắn cùng xuống ăn cơm. Ăn xong thì hắn đi làm ngay. Còn tôi cũng mệt mỏi, lên phòng đánh một giấc. Chiều thì lại tiếp đám con bé Duyên. Tôi có hỏi qua chú Thành. Con Ngọc ngồi khóc một hồi sau đó từ dưng đứng dậy đi về. Chú Thành nói trước khi về, nó nhìn chăm chăm lên phía trên lầu. Chắc là hận tôi lắm, nhưng mà mặc kệ nó, tôi vẫn là không sợ. Tầm 4 giờ chiều đang ngủ ngon giấc tôi nghe tiếng điện thoại gieo í ngòi. Nhìn nhìn, lại hóa ra là số của Tống Phong. Cái tên này cũng rất biết cách làm phiền người khác. Hắn toàn gọi cho tôi vào lúc tôi bận hoặc là đang ngủ. Có khi mới sáng sớm tôi và Tên Quân đang ngủ ngon lành, lại bị hắn đánh thức. Sai ngủ tôi mơ màng nghe máy. Alo? Tôi nghe đây. Kiều nữ, em đỡ hơn chưa? Đó khỏe hẳn chưa? Anh gửi cho em thêm đồ bổ nhé. Tôi khỏe rồi. Anh không cần gửi nữa. Tôi ăn ngán muốn đến cổ họng rồi đấy. <cười> ok. Nhưng mà ngày mai đi ăn với anh được chứ. Đi với anh thôi sao? Ừ, chỉ anh và em thôi. Không được đâu. Có chơi quân nữa thì mới được. Lại là nó Vậy thì anh sẽ gọi cho nó sao? Ok anh. Tạm biệt cô bé. Tắt máy tôi định ngủ thêm một tí nữa. Nhưng mà lúc ấy có điện thoại của bé Duyên. Nó nói bọn nó đã đến rồi. Tôi ngồi bật dậy vào phòng tắm vệ sinh qua loa. Xong xuôi đâu đó thay bộ váy khác. Hí hưởng đi xuống nhà chào đón đồng bọn đến thăm. Chú Thành mở cửa cho tụi bé Duyên. Vì chiều mát mẻ nên tôi quyết định ngồi ngoài vườn hoa. Chú Thành mang cho bọn tôi nước cam cùng với vài món ăn vặt Mà khi chưa, tôi có nhờ chị Hiền làm giúp Bà thương hỏi Kiều nữ Đây là nhà của anh quân xoái sao Tôi gật đầu cười tươi Đúng là đại gia có khác nhờ Đến nhà cũng to hơn người bình thường Tiếng của bé Duyên vang lên Thôi mọi người cứ ăn đi Bạn về nhà của chú Quân làm gì thế Mọi người cười cười ăn uống một chút Tôi lại nghe bà Thảo nói Nữ này Vụ mày là hoa khôi Sài Gòn Được lên báo rồi đấy Tôi ngạc nhiên hai mắt mở to Cái gì cơ Lên báo á Thật không vậy Bà Thảo cùng với bà Thương Rồi cả con bé Duyên Bé Hoa cũng gật đầu Đúng rồi Lên báo gì đó em quên mất rồi Mà bây giờ Sài Gòn này lại đang xôn xao Vụ tình tay ba của chị và hai đại gia Một là quân xoái Hai là tổng Phong. Em còn nghe tuổi nó đồn. Mấy hôm nay, đại gia gọi cho mẹ để bốc trị không đấy. Còn hòa hí hởng nói. Ôi trời à! Tôi vừa mới dưỡng thương có mấy hôm thôi. Sao mọi chuyện dối tung dối mù lên cả như vậy? Cái gì mà tình tay ba? Tôi đi theo chứa quân mà. Sao đồn đại nhiều chuyện nhảm nhí như thế? Tôi hỏi lại. Thế bây giờ sao rồi? Bà Thảo đáp có sao đâu Đồn như vậy thì mày lại càng được nổi tiếng Lo gì Tôi có một chút lo lắng Nhưng mà em không thích như vậy đâu Bà Thương cười cười nhìn tôi Em đừng có lo Loài truyền đồn đại như thế này Tự mọc lên rồi cũng tự tiêu tan Chỉ được vài ngày mà Có chuyện khác rồi thì người ta cũng quên thôi Mà chuyện này Cũng đâu có hại gì cho em đâu Cứ yên tâm đi Ừ thì bà Thương bà nói cũng đúng Vụ đồn đại này đâu ảnh hưởng gì đến tôi Mà nếu như nói đúng ra Tôi còn được nổi tiếng nước ở đấy Nhưng mà nói thật Tôi không thích mình được tân bốc quá nhiều Điều đó làm tôi Dễ bị hỏng não lắm Thôi thôi bỏ qua đi Em coi như không biết là được Nhưng mà mọi người này Mọi người biết gì về quân xoái và tống phong không Kể cho em nghe đi Đây là mục đích chính của tôi Tôi muốn tìm hiểu hai người đàn ông này Bởi vì họ làm cho tôi quá tò mò Cộng thêm lời nói của con Ngọc hôm qua Khi nhắc đến cô gái tên Thiên Tú Không hiểu sao tôi có cảm giác Bọn họ có liên quan đến nhau Đúng ồ của chị rồi nhá Thế em muốn biết cái gì đây nữa Bà Thảo ra bộ dáng khoái trí Làm cho tôi không nhìn được cười Em muốn biết bọn họ làm nghề gì Và tại sao lại thù địch với nhau như vậy Ok em yêu Để chê mày moi lại kiến thức đã. Tôi cười hì hì im lặng nghe bà Thảo nói. Theo như ta biết, Tề Quân Soái là đại ca xã đoàn, không có kinh doanh gì cả. Nghe người ta nói thì anh ấy về đây mở xã đoàn gần 5 năm. Xã đoàn tên là à đúng rồi, Trừ Huyết. Bang nhóm xã hội đen hùng mạnh mà công an không dám can thiệp đâu. Bên trong xã đoàn là bang nhóm bảo kê cầm đồ casino Còn về việc buôn bán vũ khí với rửa tiền Thì không dám chắc Cái này có liên hệ nhiều lắm Không dám nói bậy Còn về Tống Phong Anh này là đại gia trong trứng Nhà họ Tống có hai đứa con Một trai một gái Mà cô con gái thì mất rồi Còn lại người con trai kế thừa di sản Là ba của Tống Phong Mà ông này chỉ có duy nhất một đứa con trai là Tống Phong Anh này giỏi lắm Đi lên từ thực lực Chứ không dựa vào gia đình Cũng có thế lực ngầm đứng sau cụ thể là đối đầu với Trư Huệ. Bà Thảo uống ngụm nước cam sau đó nuốt cái ực rồi nói tiếp. Còn về việc tại sao hai anh chàng này đối đầu sống chết thì không ai rõ. Chỉ biết là khi quân sói về Việt Nam mở xa đoàn đã xảy ra tranh chấp. Nhưng mà thời gian trước kia lúc hai người còn đâu 14 15 tuổi thì lại rất thân nhau. Cái này đúng 100% bởi vì có người ngay ba tổng phong xác nhận mà. Tôi gật đầu. Xem ra thì hai người này vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà người ngoài chưa biết được. Chị Thảo này, vậy chị có biết ai tên là Thiên Tú không? Bà Thảo nghe xong thì lắc đầu, chấm miếng xoài cho vào miệng rồi đáp. Không, mới nghe lần đầu ấy. Bà Thương nói. Hình như chị nghe quen quen. Tôi mừng rỡ rồi hỏi. Sao vậy? Kể cho em nghe với. Bà Thương cố gắng nhớ lại lát sau bà nói tiếp. Hình như là bạn gái của Tổng Phong. Cô gái này xinh đẹp lắm. Lớp mới làm với mẹ. Chỉ có lần tiếp khách là đối tác công ty với công ty của ba Tổng Phong. Thì có lần đi ăn, bàn công việc chỉ gặp cô ấy đi cùng với Tổng Phong. Theo như lời của Tổng Phong thì cô ấy là bạn gái của anh ta. Mà hình như sau này cô ấy mất rồi. Bà Thảo hỏi. Ủa, có à thương? Bà Thương gật đầu. Có mà. Lúc đấy mày chưa làm đâu. Bà Thảo gật gù, còn tôi cũng gật gật theo. Ngồi tiếp bọn họ thêm một lát nữa. Chủ yếu nói về việc, tuần nữa bà Cindy cho đi du lịch biển. Bọn họ hỏi tôi có đi không. Tôi cũng chưa biết. Nếu như vết thương lành hẳn tôi sẽ đi. Đợi bọn họ về, tôi đưa ra cửa. Sau đó ngồi một mình ở ngoài vườn. Thật sự đều đúng như bà Thương nói thì cô gái tên Thiên Tú là bạn gái của Tống Phong. Nếu đã như vậy thì tại sao con Ngọc lại nói Thiên Tú từng ở đây cùng với chứa quân? À mà hình như chính miệng chứa quân cũng đã từng nhắc đến. Như vậy thì rốt cuộc là như thế nào? Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu. Hay là việc đấu đá nhau giữa hai người bọn họ có liên quan đến cô gái tên Thiên Tú này? Trời ạ, Đoán mò thật đúng là nhức đầu. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra lời đáp cho bí ẩn này. Một tuần sau, Cuộc sống của tôi cũng rất bình thường, sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, ăn cùng một bàn. Chỉ có kể từ khi tôi bị thương thì việc quan hệ là không xảy ra. Còn đâu nhìn tôi và chứa quân giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Buổi sáng thì hắn đi làm, buổi trưa có khi về ăn cơm, có khi thì lại không. Buổi chiều đúng 6 giờ lại về. Còn tôi thì ăn ngủ ngây ngốc, ngồi nhà giống như một người vợ hiền đợi chồng đi làm về vậy. Sáng nay tôi có nhắc hắn vô đi du lịch Hắn không đồng ý Bảo rằng bên Phúc Thạch Vẫn còn cho người theo dõi tôi Hắn không cho tôi đi Nếu như có đi thì hắn sẽ sắp xếp công việc đưa tôi đi Và cũng chỉ là đi gần thôi Thôi thì cũng được Bởi vì sức khỏe và mạng sống tôi Vẫn là trên hết Còn mạng mới còn ăn chơi chứ Có phải không Chiều nay thì hắn về sớm hơn mọi ngày Bảo tôi tắm rửa thay đồ đẹp đẽ một tí Hắn đưa tôi đi ăn. Thật là lâu lắm rồi, tôi chưa đi ra ngoài. Cũng có một chút thèm không khí ồn ào sôi nổi bên ngoài kia. Hắn thì vẫn mặc áo sơ mi đen quần nâu giống như thường ngày. Hình như chứa quân rất thích loại đồ này thì phải. Tôi thấy hắn chỉ mặc sơ mi trắng hoặc là sẫm màu, chứ không có hoa hoa giống như tên Tổng Phong. Em muốn ăn gì? À, hải sản được không? Tên quân vừa lái xe vừa nói. Không được Kiên cử vết thương một tí đi Tôi buồn rầu ủ rú đau lòng trả lời Biết rồi Vậy ăn cái gì tùy anh Em cũng không biết ăn gì nữa Hắn gật đầu Sau đó đưa tôi đến một nhà hàng Pháp Trông rất sang trọng Bước vào trong Hắn gọi cho tôi mì sốt hải sản Hắn nói ăn ít thì được Ăn nhiều quá không tốt Xem ra thì tên này vẫn là quan tâm đến tôi đi chứ Nếu như hắn không bao nuôi tôi, cho có lẽ tôi sẽ đồng lòng với hắn. Kiều nữ, em ăn được không? Được chứ, ngon mà. Thế thì ăn nhiều vào nhé. Nhìn thấy hắn tập trung đĩa thức ăn của mình, tôi giả vờ bắt chuyện rồi hỏi. Anh Quân, anh bao nhiêu tuổi rồi nhở? Tên Quân nhìn tôi cười cười. Em hỏi làm gì? Thì để biết thôi. 35 Ôi, hóa ra là hắn đã 35 tuổi cơ đấy Trong khi đó thì tôi chỉ mới 20 Sắp sang 21 Hơn nhau gần 15 tuổi đấy Nhìn thấy tôi há hốc miệng Hắn nhét một miếng bánh mì bơ tỏi vào miệng tôi Giật mình Tôi định lấy ra Nhưng mà cảm nhận vị bánh mì này cũng khá ngon Quyết định ăn luôn Bỏ đi thì phí Hắn cười lắc đầu nhìn tôi Em đúng là thú vị thật đấy cô bé Thú vị sao Tôi mà thú vị á À Chắc là một cô gái thôn quê như tôi Tạo cảm giác mới mẻ cho đại gia như hắn để mà Anh Quân Anh làm nghề gì vậy Thật tình là em không biết đấy Thế anh nghĩ xem Anh bao nuôi em Và đến ngay cả tên tuổi công việc của anh Em còn không rõ Thì em quá mức thờ ơ rồi Tôi nhìn thấy hắn nheo mắt lại Nhìn tôi rõ xét. Em hỏi chỉ để biết thôi sao Tôi cũng rất thành thật gật đầu. Đúng như vậy. Nhìn tôi một hồi thì lát sau hắn ta thản lòng, nhàn nhạt vừa nói. Anh là đại ca xã hội, chuyên làm việc xấu, việc phạm pháp đấy. Tôi gật đầu chăm chú lắng nghe. Người đến với anh chỉ với một nguyên tắc, đó là trung thành. Anh không nuôi kẻ không trung thành. Nếu như biết được người đó phản bội, anh nhất định tiêu diệt trước, chưa hòa hòa về sau. Ý của hắn là gì vậy? Là đang cảnh cáo tôi sao? Nếu như tôi không trung thành, hắn cũng sẽ tiêu diệt tôi giống như tiêu diệt một con kiến. Quá là nham hiểm và độc ác. Tôi trưng ra một nụ cười đáng yêu. Em nhất định trung thành với anh mà. Hắn ta nhìn tôi lạnh lùng rồi nói. Tất nhiên, em là người gần với anh nhất. Nếu như em không trung thành, anh sẽ giết. Được. Nếu như em không trông thành Thì anh cứ việc giết Tôi nói bằng giọng nói mềm dẻo nhất Nhưng mà rất cứng rắn Như cảm nhận được sự chân thành của tôi Hắn nhẹ giọng rồi nói Ngoài mạng sống anh ra Em muốn cái gì cũng được cả Cái gì thì anh cũng không ngại cho em Người phụ nữ của anh Tốt nhất Nên thật lòng với anh đi Thì em đang rất thật lòng với anh rồi còn gì nữa Em nên như vậy Rất tốt Cảm thấy hơi căng thẳng Tôi uống một ngụm nước ép trái cây để lấy lại tinh thần Đang uống thì nghe hắn nói Kiều nữ Sau này ở bên cạnh anh Sinh cho anh một đứa bé được không Úi trời à Tôi nghe đến đây thì sặc cả nước ép trái cây Tên quân vừa nói gì vậy Sinh con cho hắn á Không phải chứ Tôi mới 20 tuổi mà Con cái gì ở đây Quay về với các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta đã được giải đáp thắc mắc, hóa ra cô gái tên là Thanh Tú kia không phải là người yêu cũ của chư quân mà lại là người yêu cũ của Tống Phong. Dường như trong quá khứ thì cả hai người đàn ông này đều đã từng có tình cảm với cô gái này và xích mích mâu thuẫn giữa họ cũng một phần nảy sinh từ đây. Nhưng mà lý do vì sao cô gái này lại ra đi khi mà tuổi đời còn quá trẻ như vậy? Lý do vì sao À, đằng sau cái chết của cô ấy liệu có tồn tại điều khúc mắc nào hay không Giờ đây đến lượt kiều nữ nữa Một lần nữa thì cô lại bị kèm giữa hai người đàn ông Liệu rằng với kiều nữ thì sẽ có một kịch bản khác Hay là quá khứ sẽ lặp lại hay không Bởi vì đứng giữa hai người đàn ông đứng đầu trong thế giới ngầm Thì việc mạng sống của cô ấy bị đe dọa là điều rất có thể xảy đến